Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời trí và tục sang ăn cơm coi như đồng tình để chính thức hóa sự chung sống của hai người Nam chán nằm lăn ra sofa ngẫm nghĩ một lúc nó ngồi dậy phun tra hảo người duy nhất mà nó tin là còn đứng về phía nó Hảo đang chuẩn bị ra xe bus đến thư viện nhấ vội điện thoại nghe giọng Nam não nuột kể lệ nàng thờ dài bảo ừ, chuyện đó bây giờ cũ rồi Nam ơi <cười>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 Rõ mồn một Nam quay lại nhìn Đàm Đàm đưa mắt nhìn ông Liêu Cả ba im lặng lắng nghe cái giọng khàn đục của Trọng vừa cất lên Qua một câu nói ngang ngược Mà có lẽ suốt đời Đàm không bao giờ hình dưng nổi Trọng cứng rắn bảo chí Mày ngủ với bà Thục được Thì tao cũng có quyền ngủ Tại sao mày lại chửi ta Bái là vợ ông Đàm chứ đâu có phải vợ mày Ông Đàm không ghen thì thôi Mắc mớ gì đến mày mà mày ghen Đàm đính người Tái mặt Mắt hoa lên